chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính già tiếp theo là phần mười bốn quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ lão hòa thượng lúc này lên tiếng thúc giục tiểu thí chủ cứ diệt ra tay đi ngô c ư ờ n g d ơ cao thanh phụng kiếm lên và chàng đề tụ đến tám thành công lực hai bên ngân thần chú ý một lúc rồi ngô c ư ờ n g trầm giọng k h o á t lên tiếp chiều đi thanh trường kiếm trong tay của chàng đột nhiên phóng ra mấy tiếng d è o d é o rít lên chấn động mạng tay kiếm khí cùng cường phong tuôn ra mờ mịt ngô c ư ờ n g cảm thấy tay cầm kiếm hơi bị tê chột thì nghĩ thầm ở trong bụng công lực lão già này thật là ghê gớm thanh phủng kiếm là một thứ thần binh rất hiếm có trên đời chém tàn b ì a dở đá mà lão chỉ dùng một cành cây thai kiếm để phát triển cương kình phản chấn hiển nhiên lão đa luyện đến mức trình độ khiến cho giật cầm tay cứng như sắt thép và tỏ ra thần công của lão đến mức thượng thạng rồi quái hòa thượng tay còn cầm đoạn cây dài chừng nửa thước lão lùi lại đến bãi tám bước trên mặt đất rải rác tám đoạn cành cây bị gãi rớt xuống quái hòa thượng đã chống lại được cả tám thức kiếm của đối phương thì công lực của lão so với quái khách áo xám che mặt hãy còn cao hơn một bậc nếu trong tay của lão cũng có bảo kiếm thì khó mà đón được ai thắng ai bại dĩ nhiên ngô cương nể tình công chúa h ộ ma nên chàng ra tay cũng có n h i ề u n h ẹ mấy phần và đó là nguyên nhân để quái hòa thượng chống được cả m ộ t c h i ề u tám thức của ngô cương quái hòa thượng l i ệ n nốt đoạn thanh cây còn cầm ở trên tay rồi nói b ầ n tăng không phải là địch thủ của tiểu thí chủ ngô cương lạnh lùng nói việc buông tha kẻ thù vừa rồi tại hạ cũng bỏ qua xin hòa thượng cứ tùy tiện mà đi giữa lúc ấy thì một tràng cười võng vạc vang lên tiếng cười chưa dứt một b ó n g người đã xuất hiện người này mình mặc áo nho sinh màu lam mặc mũi t h à n h tú ra dẻ như một thư sinh tuổi độ hai mươi phong độ khiến người ta phải say mê tai gã cầm một chiếc quạt gấp coi không có thuận mắt ngô cương nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng không nói câu nào thư sinh áo lam đầy vẻ phong lưu nhìn ngô cương vái chào và nói gặp được huynh đài quả thật là may mắn ở giữa chúng h o à n g s ờ nếu gã không có ý xuất hiện thì chẳng ai hay thế mà gã nói là may mắn thành ra có vẻ hơi buồn cười ngô cương kêu ồ lên một tiếng rồi hỏi các hạ có điều chi giải báo thư sinh áo lam cười ra chiều thành thập rồi đáp tiểu đệ đối với huynh đài vẫn có lòng ngưỡng mộ ngô cường hững hờ nói giữa tại hạ i và các hạ i vốn không quen biết mà lại nói hai chữ ngưỡng mộ là nghĩa làm sao thư sinh áo lam lên tiếng đáp ủa huynh đài đã biểu lộ bản lãnh trên công nghĩa đài khiến cho tiểu đệ rất khâm phục ngô cường lại hỏi âm phục ư phải chăng các hạ muốn nói về kiếm thuật thư sinh áo lam đỏ mặt lên ra chiều bẽn lẽn rồi đáp dĩ nhiên là kiếm thuật rồi ngoài ra thân thủ của huynh đài cũng không phải tầm thường ngô cương lạnh lùng nói t à i hạ không dám tiếp thụ những lời táo dương của các hạ thư sinh áo lam lúc này lên tiếng nói tiểu đệ có ý muốn giới cao chẳng hiểu huynh đài có lòng hạ cố chăng ngô cương đáp t à i hạ trước nay không thích kết bạn thư sinh áo lam nở một nụ cười e thẹn rồi đột nhiên quay lại hỏi quái hòa thượng đại sư phải chăng là một vị cao tăng của chùa thiếu lâm ngu cương động tâm vì chàng lúc trước chưa nghĩ đến điểm này thiếu lâm lại là c ự u gia của chàng ngày trước chàng coi thân thủ của quái hòa thượng này thì đoán ra ít ra nhà sư cũng là g i à u hàng trưởng lão như vậy không chừng ngày trước lão cũng tham dự vào cuộc tàn sát quái hòa thượng đảo mắt nhìn thư sinh áo lam rồi hỏi thí chủ căn cứ vào đâu mà nói như vậy thư sinh áo lam cười đáp chiêu thức mà đại sư vừa thi triển chẳng lẽ không phải là côn pháp của phái thiếu lâm sao quái hòa thượng lên tiếng đáp thí chủ lầm rồi đó là kiếm pháp chứ không phải là côn pháp thư sinh áo lam lúc này hỏi vậy ra trong thiên hạ lại có thứ kiếm pháp đường lối giống như côn pháp hay sao quái hòa thượng đáp những tông môn võ thuật trong thiên hạ có nhiều chỗ na ná giống nhau cái đó đâu có gì là lạ thư sinh áo lam lúc này nói ủa thế thì tại hạ thất ngôn rồi ngô cương lạnh lùng hỏi tiếp đại hòa thượng hòa thượng có phải là nhà sư của phái thiếu lâm không vậy quái hòa thượng đáp không phải ngô cương lại hỏi không phải thật chứ đ ó là kẻ xuất gia thì khi nào dám nói dối với ai hay là đại hòa thượng không dám thừa nhận quái hòa thượng câu mài rồi hỏi lại sao thí chủ lại nói như thế thiếu lâm là một danh môn đại phái ai là môn hạ của phái này cũng lấy làm d i n h dự khi nào lại không dám thừa nhận hư danh môn chính phái hả đại hạ nghe đại hòa thượng nói như có vẻ không thèm là môn hạ của phái này đâu quái hòa thượng lên tiếng nói phải chăng thí chủ có điều gì xích mít với phái thiếu lâm vậy ngô cường đáp hại hạ không phủ nhận điều đó quái hòa thượng ngập ngừng lời nói của thí chủ khiến người ta khó mà hiểu được làm sao mà khó hiểu chứ bàn tứ hải phái võ đ à n lại t h ê m phái thiếu lâm nữa chẳng lẽ thí chủ thù hết tất cả các m g ồ n phái hay sao ngô cương c ấ t g i ọ n g lạnh như quan hỏi đ ạ i hòa thượng tại hạ chỉ hỏi hòa thượng có phải là phái thiếu lâm không mà thôi quái hòa thượng hỏi lại nếu phải thì sao hớ nếu phải thì máu của hòa thượng sẽ đổ ra trên chốn sơn lâm này thanh â m của chàng đầy sát khí khiến cho người nghe không rét mà rung quái hòa thượng mắt chiếu ra những tia hàng quan nhìn ngô cương hồi lâu rồi trầm giọng đáp đáng tiếc bồn tăng không phải là đệ tử phái thiếu lâm thư sinh áo lam lúc này xen vào đại sư tiểu sinh nhớ đến một người quái hòa thượng chợt lên tiếng hỏi thí chủ nhớ đến ai vậy thư sinh áo lam lên tiếng đáp theo lời đồn đãi hai mươi năm trước phái thiếu lâm có một quái hòa thượng không chịu luật thanh tu uống rượu ăn thịt bừa bãi lại ưa kết giao với bọn giang hồ nhưng bị quái hòa thượng nhưng vị quái hòa thượng đó lại là sư thúc của chưởng môn nhân vì lão địa vị quá cao mà đồng môn không sao làm gì được và bản lãnh của chư tăng ở trong chùa thì bấm đốt ngón tay mà tính quái hòa thượng lúc này lên tiếng chặn lời ồ thí chủ biết nhiều hiểu rộng trong chùa thiếu l ầ m quả có nhà sư này đ ó t thư sinh áo lam lại nói quái hòa thượng pháp hiệu là ngộ thiền nhưng thường được gọi là vô thiền quái hòa thượng nói ngay thí chủ ơi ngộ thiền tức là đã giác ngộ thiền cơ rồi mà vô thiền mới là đến chỗ tuyệt diệu nhiệm màu của đức phật cũng như nói sắc là không không là sắc ta vô tướng chúng sinh cũng vô tướng nhất thiết là không hết nếu không giác ngộ thì cũng gọi là vô thiền t h i niên áo lam lên tiếng nói p h ậ t lý của đại sư quả thật là tinh thâm tiểu sinh ngu muội không tài nào hiểu nổi quái hòa thượng lúc này nói không thể hiểu được tức là hiểu rồi thư sinh áo lam lại hỏi có phải đại sư là vị vô t h i ệ n đó không ngô cương cặp mắt hung dữ nhìn quái hòa thượng không chớp quái hòa thượng cười ha hạ rồi nói vị <cười> thí chủ này đề cập đến nhà s ư kia nên bần tăng thuận miệng nói đến thiền lý nếu bần tăng là vô thiền thì đã không đến đổi trụy lạc vào kiếp hồng trần thư sinh áo lam lại hỏi t h ế ra tiểu sinh đoán càng nữa. quái hòa thượng lên tiếng đáp thí chủ ơi tuyết nhân quả là đáng sợ nói càng là còn hơn làm ác thí chủ nên thận trọng để mà răn mình thư sinh áo lam biến sắc nhưng gã vẫn chưa chịu buông tha lên tiếng nói t h ể sinh ngẫu nhiên cảm giác mà nói ra chứ không phải trong thâm tâm đã định trước quái q u a thượng n g á t lời nói t h ỉ chủ vị vô thiền kia đã thành chính quả ở s à o núi thiếu lâm từ mười năm trước rồi thư sinh áo lam lúc này lên tiếng nói à ra là thế n g ô c ư ờ n g xoay chuyển ý nghĩ rồi nói đại sư xin đại sư tùy tiện nhà phật chú trọng về nhân quả thì nếu có một ngày tại hạ có cơ duyên sẽ lên núi tung sơn để tái hội câu của chàng nói tỏ rõ ý là một ngày kia sẽ đến chùa thiếu lâm tầm cựu nếu quả đối phương là tăng nhân của chùa thiếu lâm thì sẽ chạm tráng nhau tại đó quái hòa thượng tuyên một câu phật hiệu rồi nói a di đà phật thiếu thí chủ chúng ta đã gặp mặt nhau là có duyên rồi đó thì cơ hội trùng p h ụ n hãy còn nhiều bần t h â n sinh áo tự lão nói xong lật đật xuống núi thư sinh áo lam lại chúc một câu g i ả n g phúc rồi hỏi ngô cương huynh đài có thể cho biết tôn tính hay đại danh được chăng ngô cương thấy thư sinh áo lam xuất hiện đã xin lòng ngờ giật gã không nói rõ mục đích cũng đủ tỏ gã là một nhân vật xảo trá khôn lường nên chàng chỉ lạnh lùng hỏi lại các hạ có cần biết lắm không thư sinh áo lam lên tiếng đáp đây chỉ là lòng thành của tiểu đệ thôi ngô cương nói nếu vậy tại hạ xin tâm lãnh là được thư sinh áo lam ra chiều khẩn khoản nói huynh đại không muốn kết giao với tại hạ sao ngô cương nét mặt vẫn lạnh lùng như băng và đáp tại hạ bản tính không ưa kết giao bạn bè chỉ thích cô độc một mình thôi thư sinh áo lam buồn rầu nói thế là tiểu đệ không đáng xin đành chịu vậy chứ biết nói làm sao đây ngô cương trong lòng nghi hoặc chàng nghĩ thầm chẳng lẽ gã này thật tình quyến luyến mà muốn kết giao với ta như vậy thái độ lạnh nhạt của ta không khỏi khiến cho gã phải khó chịu rồi nghĩ vậy cho nên chàng liền thay đổi giọng và nói đ à i hạ nói đây là tình thật tuyệt không có ý khinh người mong rằng các hạ thông c ả m cho thư sinh áo lam lại trở giọng như than như quán và n à y khổ vì tính của tiểu đệ lại thích kết bạn một nhân vật dư huynh khiến cho tiểu đệ trong lòng quyến lý nếu không được kết giao thì thật là ân hận suốt đời ngô cương không khỏi động tâm vì chàng đeo mặt nạ chế tạo rất tinh xảo vẻ mặt thủy chôn vẫn trơ trơ nhưng thanh âm đã ôn hòa lại rất nhiều chàng lên tiếng máy các hạ đã đo lường t à i hạ một cách quá cao rồi thư s i n h áo lam vái dài và nói huynh đại tự khiêm như v ậ y khiến cho tiểu đệ phải b ộ i hồi giữa lúc ấy thì một mùi thơm s ô n g vào mũi trước mắt của ngô cương xuất hiện một thiếu nữ mình mặc áo vàng dùng nhang thoát tục thiếu nữ này đến đây làm gì ngô cương vừa động tâm thì quỳnh y thiếu nữ đã cười khúc khích ngó ngô cương chúc một câu vạn phúc rồi nói thiếu hiệp tiện thiếp gặp được thiếu hiệp đây thật là tam sinh hữu hạnh đó ngô cương cực kỳ thắc mắc chàng lạnh lùng hỏi cô nương có điều chi dạy bảo thiếu niên áo lam trên môi nở một nụ cười rồi gượng hải thế muội sao thế muội cũng tới đây gã gọi quỳnh y thiếu nữ bằng thế muội thì tất cô cùng gã đi chung một đường quỳnh y thiếu nữ nụ cười mất biến giọng lạnh nhạt đáp t h i ế u muội tưởng không cần phải nói rõ lai lịch thư s i n h áo lam bẽn lẽn rồi nói thế muội thế q u ỳ n h không có ý tò mò làm chi nhưng gió núi nặng nề thế muội nên giữ gìn ngọc thể quỳnh y thiếu nữ t h ẳ n g nhiên rồi đáp thế q u ỳ n h thế q u ỳ n h không nên can thiệp vào việc riêng của tiểu muội là hơn thư s i n h áo lam hoài s à n g giới thiệu với ngô cương đây là thế muội của tiểu đại y được nuông chiều việc gì cũng tự ý xin q u ỳ n h đ ạ i chớ cười dây ngô cương b u ộ c miệng đáp các hạ d à i quá lời rồi quỳnh y nữ hắn giọng một tiếng rồi hỏi lại ai được nuông chiều ai bướng bỉnh chà thấy quỳnh nói h a y hơn cả tiếng hát nữa đó thư s i n h áo lam như đã dày công tu dưỡng gã nghe quỳnh y nữ m ạ c sát đến điều mà không nổi giận y vẫn tủm tỉm cười và đáp thế muội ơi đừng nói như vậy để q u ỳ n h đại đ â y cười chê cho thái độ ung dung của gã tỏ ra gã được giáo dưỡng rất sâu xa mà quỳnh y nữ dường như là một con người bướng bỉnh ngô cường không nhẫn nại được nữa vì những chuyện không đâu đã làm cho chàng phí mất một khoảng thời gian quý báu quỳnh y nữ lườm thư sinh áo lam rồi hỏi thế h u ỳ n h thế huynh nói như vậy mà không sợ nhiều lời sao thư sinh áo lam nhíu cặp lông mài lại rồi hỏi thế muội dường như bữa nay thế mụi không được khoan khoái ở trong lòng thì phải quỳnh y nữ đáp ngay tiểu mụi vẫn như thường thư sinh áo l a m ngập ngừng rồi nói thái độ của thế mụi quỳnh y nữ ngắt lời thế nào thư sinh áo l a m đáp dường như không giống như mọi n g à y quỳnh y nữ chặn hỏng của y cái đó tự thế quỳnh muốn nói vậy mà thôi thư sinh áo l a m cất giọng ôn hòa và nói thế mụi ơi để thế h u ỳ n h đưa thế mụi về được không quỳnh y nữ đáp thế h u ỳ n h có việc xin cứ tùy tiện thư xin áo lam dù công phu hàm dưỡng có cao đến đâu cũng cảm thấy bực mình nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh và đáp thế mụi tiểu h u ỳ n h có trách nhiệm đối với thế mụi mà quỳnh y nữ gắt lên đừng có giỡn nữa thế h u ỳ n h làm gì có trách nhiệm với tiểu mụi hả thư xin áo lam lên tiếng đáp chúng ta đã có đính ước với nhau rồi quỳnh y nữ tái mặt tức giận hỏi ai cùng t h ấ y h u ỳ n h đính ước hôn nhân thư sinh áo lam bỗng i ê u lên lạ chưa mệnh lệnh của song thân chúng ta chẳng lẽ không đủ làm bằng chứng hay sao quỳnh y nữ lên tiếng đáp nhưng tử mụi không đồng ý thư sinh áo lam nói tưởng thế mụi không nên nói như vậy quỳnh y nữ n g ắ t lời của y nói tiểu mụi không muốn nghe lời nói của thế q u ỳ n h nữa thư s i n h áo lam nghiến răng t ự hồ gã phải cố gắng lắm mới nhẫn nại được b h ấ t vọng lạnh lùng và nói thế mụi thế mụi không nên nói điều quá đáng như vậy quỳnh y nữ biểu môi rồi nói tiểu mụi nhắc lại một lần nữa dịp gì của tiểu mụi thế q u ỳ n h không có quyền hỏi đến nếu thế q u ỳ n h tưởng tiểu mụi đã nhận lời về hôn sự là thế q u ỳ n h nhầm rồi đó nói trắng ra t h ế q u ỳ n h đừng có mơ mộng nữa đi thư sinh áo lam á p ủng nói thế m u i quỳnh y nữ gác lời đây không phải là lần đầu tiên mà tiểu mụi nói câu này thư sinh áo lam lên tiếng nói thế m u i tính ương ngạnh sẽ đem lại kết quả làm cho thế mụi phải hối hận đó quỳnh y nữ lên tiếng đáp vĩnh viễn không bao giờ tiểu mụi hối hận thư sinh áo lam nói thế thì tiểu huynh chẳng còn gì mà nói nữa quỳnh y nữ lên tiếng kiên quyết nói thế huynh đừng mở miệng nữa là hơn thư sinh áo lam lại hỏi thấy mũi đến đây làm gì vậy quỳnh y nữ sẵn giọng nói cái đó không có liên can gì đến huynh thư sinh áo lam vẫn chưa chịu thôi gã lên tiếng hỏi nếu thế thúc mà biết vụ này thì quỳnh y nữ tức quá xua tay rồi nói thế huynh tự tiện đi thôi thư sinh áo lam tức giận dằn giọng nói đ ố i với người thế là nhịn n h ụ quá nhiều rồi đó quỳnh y nữ cười khải rồi nói <cười> cái đó là tại ngươi không tự biết mình ngô cường thật đã đến lúc không nhịn được nữa chàng cảm thấy quỳnh y nữ tính tình bướng bỉnh không có vẻ là một thiếu nữ nhu thuận chút nào chàng chắp tay lạnh lùng rồi nói t à i hạ xin cáo thoái quỳnh y nữ giơ bàn tay nhỏ nhắn lên rồi nói xin thiếu hiệp hãy dừng bước ngô c ư ờ n g ngạc nhiên hỏi cô nương có điều chi muốn nói hay sao quỳnh y nữ lên tiếng đáp đúng thế ngô c ư ờ n g thúc giục xin cô nương nói ngay đi quỳnh y nữ hơi đỏ mặt nàng quay lại nói với thư sinh áo lam ngươi tùy tiện đi thôi trong mắt thư sinh áo lam lướt qua một tia sáng nham hiểm t ù y chỉ trong chớp nhoáng mà ngô c ư ờ n g đã nhận thấy rồi chàng nghĩ thầm gã này bên ngoài ra c h i ề u t h ầ m thật mà bên trong lại lắm n ổ i gian ngoan đúng là một gã ngụy quân tử x e m chừng quỳnh y nữ đã chán ghét gã hẳn là có lý do một q u a n g cụ gã đã biểu lộ tấm lòng gian trá i nham hiểm một quan này không thể xuất hiện ở một người võ sĩ chính trực được quỳnh y nữ trừng mắt lên rồi hỏi ngươi định làm gì thư s i n h áo lam lên tiếng đáp sau này thế muội sẽ phải hối hận quỳnh y nữ dặn từng tiếng ta không cần gì đến thủ đoạn đê hèn của nhà ngươi đâu thư s i n h áo lam lúc này mới nói được lắm thế thì tiểu quinh phục thật gã dứt lời nhìn ngô cương nở một nụ cười nhăn nhó rồi nói bằng một giọng rất thành khẩn huynh đài tiểu đệ mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại nhau gã xoay mình trở gót rồi chạy nhanh như ba y vậy lúc này trời đã hoàng hôn ráng đỏ trời tây soi xuống đỉnh núi thành một vùng đỏ rực ngô c ư ờ n g không nhẫn nại được nữa lên tiếng hỏi cô nương có điều chi x i n nói ngay đi quỳnh y nữ đã thẹn thùng rồi tự giới thiệu tiểu muội là lã thục dân vẻ mặt của nàng bây giờ tươi vui hoàn toàn khác lúc trước ngô c ư ờ n g lên tiếng nói ồ lã cô nương quỳnh y nữ lúc này hỏi c á c s xưng h ồ của thiếu hiệp thế nào đây ngô c ư ờ n g đáp sách quyết nhất kiếm q u ỳ n h y nữ lại hỏi tiểu mụi muốn thỉnh giáo tôn tính đại danh của thiếu hiệp kìa ngô cương lạnh lùng đáp tại h ạ chỉ có cái ngoại hiệu này thôi q u ỳ n h y nữ đó tức là lã thục u viên dẫn người ra rồi nói phải thằng thiếu hiệp lấy sự đàm luận với tiểu mụi là một điều hổ thẹn ngô cương đáp không phải vậy đâu thực tình là như thế đó lã thục u viên lúc này nói thái độ của tiểu mụi vừa rồi chắc đã làm cho thiếu hiệp không vừa lộng ngô cương đáp không có chuyện đó đâu lạ thục viên lên tiếng nói thiếu hiệp tiểu mụi có câu chuyện kể ra không nên nói nhưng không nói không được vì thế huynh của tiểu mụi tâm thuật rất là bất chính sau này thiếu hiệp có gặp y nên đề phòng một chút ngô cương đáp đà tạ cô nương có lòng chỉ giáo cô nương có chuyện gì lạ thục viên đáp có ngô cương dùng xin cô nương cứ nói nhanh ra lạ thục viên ngập ngừng rồi nói tiểu mụi từ t h ỏ ở nhỏ tiểu mụi đã h à m mê kiếm thuật ngô cương động tâm rồi hỏi vậy thì sao l á thục viên mặt đỏ lên pha giới nắng chịu khiến cho người ta trông thấy càng say sưa ngay ngất nàng có một cái đẹp tự nhiên không cần làm duyên làm dáng gì ngô cương cũng cảm thấy bân phân ở trong giả l á thục viên ngập ngừng rồi nói tiếp tiểu mụi rất tâm phục thiếu h i ệ p ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ không dám tiếp thụ ánh mắt xanh của cô nương lạ thục viên lúc này nói đó là chân tâm của tiểu mụi ngô cương nở một nụ cười b ả n l ẽ không biết trả lời thế nào lạ thục viên hạ thấp giọng xuống rồi hỏi huynh đ ạ i có chịu kết giao bằng hữu với tiểu mụi không câu này tự nhiên của một thiếu nữ nói ra khiến cho người ta cảm thấy nàng đường đột quá c h ừ n g cặp mắt của nàng trông như nước hồ thu v ẻ e thẹn có ý nóng lòng chờ đợi câu trả lời của ngô cương ngô c ư ơ n g tự hỏi hai chữ kết vào phía sau còn có ẩn ý gì không giữa một đôi nam nữ liệu có giữ được tinh thần thuần nhất về hữu nghị mà không phải d ư ớ n g phải mối tình nhi nam nữ chăng nói về danh thì mình vừa mới ra đời làm gì có danh tiếng theo lời nàng say mê kiếm thuật thì nàng có mục đích gì nàng muốn học kiếm chăng còn nói về tình quyến liếm thì mối tình giữa mình và nàng chưa từng quen biết nhau trong thiên hạ lại có mối tình như thế này ư nếu ta trả lời thẳng thắn g mà nàng là một thiếu nữ tất làm thương tổn đến lòng tự trọng của nàng lòng chàng nghĩ vậy liền quyển chuyển rồi hỏi phải chăng cô nương cũng ở gần đây lã thục viên lên tiếng đáp hiện giờ thì cũng đúng như vậy ngô cương hỏi cô nương nói vậy nghĩa là làm sao lã thục viên đáp tiểu muội không phải là người ở đây nhưng hiện giờ thì cư trú trong vùng núi này ngô cương hỏi cô nương ở trong núi này đ ư ợ c lã thục viên đáp đúng thế ngô cương ngập ngừng nói vị huynh đài vừa nãy là lã thục viên đáp thiếu hiệp đã nghe rõ rồi hắn cũng là một loại giao tình ngô cương liền hỏi ngay vào chính đệ cô n ư ơ n g c u n g y đã có ước hẹn hôn ước rồi có phải vậy không lã thục viên biểu môi ra chiều khinh bỉ rồi đáp hắn l ẻ o mép thôi ngô cương hỏi lại sao vừa rồi cô không phủ nhận lã thục viên đáp đó chẳng qua là lời đề nghị của bậc trưởng bối nhưng mới nói sơ sơ mà thôi vì t i ế u mũi không ưa hắn ngô cường lại nói tại hạ xem y có tướng mạo bất phạt lã thuật viên n g á t lời nhưng gã còn cách xa tiêu chuẩn làm người lắm ngô cường lên tiếng hỏi x a n h chừng gã đ ó với cô nương có một mối tình rất thấm t h i ế t thì phải lã thuật viên nheo mắt hỏi lại sao thiếu hiệp hỏi kỹ vậy ngô cường lên tiếng đáp ồ không có gì tại hạ muốn hỏi mà chơi thôi lã thục u viên hỏi lại thế sao ngô cương nóng mặt bẽn lẽn g rồi hỏi cô nương nhận thấy thế nào lã thục u viên cười nửa miệng và đáp tiểu m ũ i xem chừng lời nói của huynh đài không đúng như ý nghĩ ở trong thâm tâm ngô cương lúc này nói cô nương muốn nghĩ như thế thì nghĩ tại hạ cũng chẳng biết thế nào được tiểu m ũ i e rằng kiếm thuật của huynh đài đã đến trình độ tuyệt thế vô s o n g rồi ngô cương lên tiếng nói tại hạ không dám tự khoe những nhân vật kỳ tài d ị sĩ trong thiên hạ còn biết bao nhiêu người cao thâm hơn tại hạ lã thục u viên lúc này nói đó là tại huynh đài nhúng mình thôi ngô cương lên tiếng nói nếu cô nương không có c h u y ệ n gì tại hạ xin cáo từ trước lã thục u viên biến sát hỏi thiếu hiệp cự tuyệt người ở ngoài ngàn dẫm ứ ngô cương bẽn lẽn hỏi lại sao cô nương lại nói như thế lã thục u viên đỏ mặt lên rồi đáp k i ể u m u i mến tài mà muốn giới cao sao thiếu hiệp chẳng trả lời có ưng hay không ngô c ư ờ n g rất lấy làm khó nghĩ mối quyết c ư u của chàng chưa trả được thực tình chàng chẳng muốn rước lấy những mối phiền não vô d ị lai lịch cùng mục đích của đối phương chàng lại chưa hiểu rõ nếu chàng gay gắt sự cự t u y ệ t lại sợ đối phương là một thiếu nữ nên ở trong lòng rất đ ổ i băn g khoăn sau một lúc trầm ngâm chàng chợt nhớ đến điều gì rồi tự coi mình là kẻ thù của khắp thiên hạ thì cô này là một phần tử trong bọn c ự u gia c h ẳ n g liền kiên quyết đáp tại hạ xin kính tạ hảo tâm của cô nương lã thục viên x a sầm nét mặt lại rồi hỏi thiếu hiệp không muốn kết bạn v ớ i tiểu muội hay sao ngô cương lên tiếng đáp xin lỗi cô nương bản tính của tại hạ là như thế đó lã thục viên tức giận nói thôi được lã thục viên này coi như coi lầm người rồi ngô cương đáp tại hạ xin cáo t ự lã thục viên mặt lạnh như tiền đáp xin thiếu hiệp cứ tùy tuỳ ngô cường khẽ c h ấ p tay thi lễ rồi chạy xuống núi nhưng ở trong lòng cũng cảm thấy có điều hối hận ngô cường đi khỏi núi hai thiếu p h ụ áo xanh từ sau xa phiến đá ở phía xa xa xuất hiện chạy thẳng đến trước lã thục viên song song thi lễ rồi một người lên tiếng nói tiểu thư con người đó kiêu ngạo lắm lã thục viên ngắt lời ô y có kiêu ngạo thì vẫn là một nhân vật siêu quần xuất chúng thiếu nữ áo xanh lúc này nói theo tỳ nữ nhận xét thì hắn ỷ mình có tuyệt kỹ mà kiêu ngạo với đời lã thục u viên nói không hẳn như thế đâu thiếu nữ áo xanh kêu lên ô hay tiểu thư thay đổi cá tính rồi sao lã thục u viên chẹn h ọ n g không được lắm mồm nha thiếu nữ áo xanh nói tiểu tỳ không dám lã thục u viên nói hai người hãy đi sát hút đi nếu muốn biết rõ lai lịch thì xem y là người thế nào thiếu nữ áo xanh đ ạ p tiểu tỳ xin tuân lệnh hai thiếu nữ áo xanh vâng lệnh rồi lập tức chạy đi nhắc lại ngô cương chạy thẳng một mạch xuống đi cho đến c à n h hai thì tới một tòa thị trấn tên gọi là d ọ n g sơn tập ở gần núi long trung chàng vất vả suốt một ngày chưa được ăn uống gì nên vừa đói vừa khát vừa mệt nhọc chấm tập d ù n g núi non chợ đêm cũng tĩnh mịch từ đường phố chính còn ngoài ra đèn lửa cũng tát gần hết chỉ còn le lói mấy ngọn như những chòm sao lác đác về ban sáng việc đầu tiên là ngô cương phải ăn cho đỡ đ ó i chàng liền tìm vào một tưởng quán coi cũng khá sạch sẽ chàng kêu một d ĩ a thịt quay một bá thịt cừu nấu chín một cân bánh chàng cúi xuống mà ăn lấy ăn để vì bụng đoái nên chàng được bữa ăn rất ngon miệng ngô cương vừa nhớ lại những việc vừa trải qua trong một ngày cho đến lúc sau cùng chàng gặp quỳnh y nữ là lữ thục viên bất giác chàng tự hỏi ta đối đãi với nàng như vậy chắc nàng khó chịu lắm ngô cương uống hết hai bình rượu thủ hướng đang lên chàng kêu lấy thêm hai bình nữa và một con gà rừng quay chàng đang ăn uống thì bỗng cảm thấy mi mắt trầm trọng nước mắt hoa lên rồi chàng sai rồi ư hay là chàng quá mệt ngô cường cảm thấy có điều kinh dị bảo là sai thì không phải tửu lượng của chàng ngày thường uống bốn bình này cũng có thấm vào đâu bảo là mệt thì cũng không đúng vì nội t ô n g của chàng tu luyện đã đến mức trình độ tối cao làm gì mà có chuyện mệt như vậy nhưng sự thật cảm giác của chàng mỗi lúc mỗi hôn mê trầm trọng rồi muốn ngẩng đầu lên cũng khó khăn chàng tự nhủ thôi ta đi tìm c h ỗ ngủ sớm đi làm xong lòng nghĩ như vậy chàng liền kêu tên tiểu nhị tính tiền xong xuôi rồi l o ạ n t r ạ n g đi ra cửa vừa ra khỏi tủ điếm chàng c h ụ p thì tìm thấy một ngọn lồng đèn hiện ra ở trước mắt ở trên viết bốn chữ đỏ kim sơn khách sạn ngô cương xem chừng không chống nổi được nữa bước cao bước thấp chàng tiến vào trong khách sạn tên t i ể u nhị d ộ i ra n g h i n tiếp và hỏi khách quan sai rồi ư ngô cương hỏi lại ừ sai rồi có phòng nào thanh tĩnh hay không t i ể u nhị đáp dạ có xin mời khách quan đi theo tiểu nông ngô cương đi vào trong hậu viện thì thấy vắng vẻ lạ lùng cả đèn lửa cũng tắt hết đúng là thanh tĩnh vô cùng ngô cương chỉ muốn nằm ngủ chàng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa tên tiểu nhị mở cửa phòng thắp đèn lên rồi h ỏ i khách quan có vừa lòng cái phòng này chứ ngô cường buông thõng được rồi tên tiểu nhị liền trở gót đi ra gã đem một bình trà đến đặt ở trên bàn và một t h a o nước lạnh để chàng rửa mặt rồi nói khách quan còn cần gì nữa không ngô cường thấy đầu lưỡi đã cứng đ ơ chàng xua tay nói nhanh tần gì ta sẽ gọi sao tiểu nhị lại nói dạ khách quan cứ yên trí tên tiểu nhị ra khỏi phòng ngô cường đóng cửa lại chàng để nguyên cả quần áo nằm lăn ra ngủ tuy nhiên chàng còn chút cảm giác là thấy tình hình có điều khác lạ nhưng vì quá buồn ngủ chàng không nghĩ sâu xa được nữa chỉ trong chớp mắt chàng đã đi vào giấc ngủ say sưa lúc ngô c ư ờ n g tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã lọt vào cửa sổ bất quá chàng la thầm trong bụng chết chưa người võ sĩ mà ngủ như chết vậy ngô cường chực ngồi dậy chàng cảm thấy đầu óc trầm trọng t ự hồ như người bị bệnh mới khỏi chàng xuống giường uống hai hớp nước trà chàng đảo mắt nhìn quanh bóng vật bắn người lên miệng bật tiếng la quản g trời ơi hai bóng người xinh đẹp đứng ngay cửa phòng rõ ràng là hai nữ lan áo lục đẹp như thiên tiên và á thị tị đó là nạn tiểu tuyết hai người xuất hiện trong này thật là một điều bất ngờ đối với ngô c ư ờ n g chàng kinh ngạc đến nói không ra lời nữ làng á o lục nét mặt tựa hồ bao phủ một lớp xương dày đặc mắt lỗ sát khí c o i chẳng khác nào một pho tượng quang á ngô c ư ờ n g cố trấn t ỉ n h tinh thần chàng chắp tay xá dài và để phá tan bầu không khí tĩnh mịch chàng lên tiếng máy mời cô nương ngồi nữ làng lạnh lùng thốt ra hai tiếng hoa kẻ răng bất tớt bất tớt vẻ mặt và giọng nói của đối phương khiến cho n g ô cương khác nào rớt vào một đám mây mù xa đến năm dặm nhưng lòng của chàng không khỏi gợn sóng vì nàng quá đẹp bất luận trong tình trạng nào sắc đẹp của nàng cũng làm cho người ta điên đảo thận hổ n g ô cương nhớ tới lúc ban đầu được thiết tâm thái t ố i hồ phi giải cứu lão đã nói một câu tiểu cương y có ý với n g ư ờ i đó chàng không khỏi rạo rực ở trong lòng nhưng bữa nay thái độ của nàng khác hẳn trước kia nàng thường hay cười cợt n g ạ o mạn thì nay đâu mất cả mà thay thế vào đó là một thái độ khiến cho người ta phải phát khiếp ngô cương dường như đã quên hết mọi chuyện chàng sững sờ đứng n g ẩ n người ra Á tỳ nữ tiểu tuyết cất tiếng hỏi cũng bằng một giọng lạnh lẽo tiểu thư liệu có đáng không ngô cương không hiểu thị đang nói cái gì nữ làng áo lục khẽ g ơ bàn tay ngọc lên rồi nói ngươi không được mở miệng tiểu tuyết cúi đầu xuống nhưng thị liếc mắt nhìn ngô cương một cái ngô cương trấn định tinh thần rồi hỏi cô nương tới đây có điều chi dạy bảo nữ làng hững hờ đáp t a muốn giết ngươi ngô cương giật nải mình lên và hỏi cô nương muốn giết tài hạ ư nữ làng áo lục nghiến r ă n g đáp đúng vậy ngô c ư ờ n g hỏi tại sao vậy nữ làng áo lục lên tiếng đáp vì ngươi không phải là người ngô c ư ờ n g ngập ngừng nói tại hạ tại hạ không phải là người chàng lùi lại mấy bước cho đến sát bức tường n ó i kinh ngạc lộ ra ngoài mặt cùng lời nói nữ làng áo lục m ặ t ngọc biến thành màu xám xanh nói d ằ n từng tiếng một ngươi chỉ là lồi cầm thú biết đội mũ mặc áo thôi ngô cường há miệng lưỡi cứng hồi lâu không thốt ra được lời nào tại hạ không hiểu ý của cô nương muốn nói gì nữ l a n g áo lục hán giọng đáp n g ư ờ i không hiểu ư ngô cường ngơ ngét hỏi lại phải chăng cô nương nhận thấy hành vi của tại hạ trên công nghĩa đài ngày hôm qua có điều gì đó không chính đáng chăng nữ l a n g áo lục gạt đi nói ngươi đừng có giả d ờ nữa thực ra trong lòng ngươi đã hiểu rồi ngô c ư ờ n g nói tại hạ không hiểu gì hết nữ tỳ tiểu tuyết b ó n g s e n vào thiếu hiệp đã là nam tử hán dám làm dám chịu về lai lịch thiếu hiệp cũng đã là người gia thế lẫy lừng mà ngô c ư ờ n g ở trong lòng nóng nải hỏi lại vậy thì tại hạ đã làm chuyện gì thiếu tuyết lên tiếng tám thiếu hiệp thiếu tuyết này tuy là một tên tỳ nữ nhưng đối với tác phong của thiếu hiệp không khỏi hổ thẹn đâu ngô c ư ờ n g không hiểu hỏi lại tác phong của ta tác phong của ta thế nào thiếu tiết nói thiếu hiệp dù chết cũng không chịu nhận lỗi của mình hay sao ngô cương hỏi lại tội lỗi gì tiểu tiết chỉ ồ lên một tiếng chứ không nói gì nữa giả tỷ là người khác thì ngô cương đã rủ áo bỏ đi hoặc nổi nóng rồi nhưng đối với hai vị chủ tỳ này chàng không tiện nổi hung một là chàng có khiếm khuyết mối ân tịnh hai là một mối tâm lý di diệu đã ngăn trở chàng nữ làng áo lục hiển nhiên cầm tức đến cùng cực người của nàng run lên mặt nàng thay đổi mấy lần ngô cường cố ý nghĩ lại xem mình đã làm chuyện gì để cho đối phương tức chàng không sao nghĩ ra được chàng liền thành thật lên tiếng mày cô nương xin cô nương nói rõ cho tại hạ biết tại hạ đã có điều chi l à m lỗi nữ làng áo lục hằn g học nói ở trong thị trấn bé nhỏ này người giang hồ đã đồn â m lên ngươi còn chối cãi nữa hay sao ngô cương ở trong lòng nóng nảy c á n g tác mồ hôi chàng lên tiếng đáp thực tình là tại hạ không nghĩ ra chuyện gì cả nữ lan áo lục nói tiểu tuyết mở ra cho gã coi đi tiểu tuyết lật đệm giường lên rồi hỏi thiếu hiệp giải thích như thế nào đây ngô cương ở trong lòng rất nghi hoặc nhìn xuống gầm giường lập tức chàng sợ hết hồn toàn thân co rúm lại bỗng chàng thét lên một tiếng trời ơi mặt của chàng hốt hoảng ngơ ngác tựa hồ như không tin ở mắt của mình dưới gầm giường rõ ràng nằm lăn thi thể hai thiếu nữ lõ lộ thân thể không còn một mảnh quần áo dính vào người vết máu loang lổ tử trạng trông rất là thê thảm người bị nạn nghiến răng tựa hồ lúc còn sống đang gặp phải cảnh ngộ gì đó vô cùng tàn khốc vô cùng căm phẫn toàn thân của ngô cương như bị tê liệt tay của chàng nổi lên những tiếng do do chàng tự hỏi hai cái s á t chết này từ đâu đem đến đây ta đã hạ thủ giết người sao bây giờ chàng mới hiểu vì sao nữ lan áo lục sở dĩ căm hận mình là vì mình dính dáng đến vụ này nữ lan áo lục lớn tiếng kêu l ị c đậy lại đi ta không nỡ nhìn thấy thảm cảnh này nữa tiểu tuyết trải tấm nệm lên giường rồi lùi ra đứng bên nữ lan áo lục có thể đây là một tác dụng tâm lý ngô cương bây giờ mới ngửi thấy mùi sặc máu tanh chàng tự hỏi ở trong lòng chẳng lẽ người trong quán lại không hay biết về vụ quyết án này hay sao chàng nhớ đêm trước vào đây ngủ trọ vào lúc sang canh ba vì say rượu nên chàng vào phòng rồi ngủ vùi đầu n g à y cho đến lúc mặt trời lên cao mới thức giấc coi những vết máu còn động lại chỉ biết hai người này ngộ nạn chưa bao lâu có thể là trước khi chàng vào quán mà cũng có thể là lúc chàng đang ngủ sai nếu án mạng xảy ra lúc chàng đang ngủ sai thì thiệt là kỳ cục trong đầu óc của chàng lại bật ra mấy câu hỏi đây là hiện tượng vụ quyết án hay là án mạng xảy ra đâu rồi người ta đem xác đến nơi đây nữ làng áo lục sao lại biết vụ này chẳng lẽ nàng vẫn theo dõi hành vi của mình bỗng nữ làng cất tiếng quân cầm thú thật là một câu nói vô cùng ác độc và nhận định đây là hành vi của chàng ngô cường giận út người không biết nói sao chàng tự nghĩ theo lời đồn đãi ngoài giang hồ thì vụ này h i ế n nhiên là một âm mưu độc ác nhưng hung thủ đã thành hung để rồi đổ vạ cho mình với mục đích gì đây nữ l à n áo lục cười nhạt một tiếng rồi nói ngô cường bây giờ ngươi giải thích thế nào đây đã hết đường chối cãi rồi chưa quý thính giả thân mến